gió bên ngoài rất mạnh buổi chiều trong núi trong bóng r ầ m của cây cối trên cửa kính chỉ có hình bóng cây cối lay động giống như hoa tuyết trắng vụn vỡ rơi trên cửa sổ trong mùa đông trong ánh sáng ảm đạm gương mặt anh hiện lên không rõ ràng nhưng cô biết anh đang nhìn mình anh không mang tất cả đến đây còn cô lại không thể không mang tất cả mà theo anh con đường phía trước không thể biết được bước một bước này chính là thịt nát xương tan g i ọ n g nói của anh nhẹ bẫng như mơ. Tĩnh Huyền, trời tối anh phải đi rồi, chỉ có mấy tiếng em có thể ở lại cùng anh không? Đáng lẽ cô phải lắc đầu, việc này nên mau chóng kết thúc. Anh nên mau chóng rời khỏi đây, cô nên về nhà. Nhưng không hiểu vì sao khi anh nhìn cô như thế, cô lại mềm lòng. Cuối cùng vẫn gật đầu. Cô không biết anh đem theo bao nhiêu người, nhưng trong thành càn bình. trong khu vực d ĩ ễ n quân đem nhiều người hơn nữa cũng chỉ là trứng trọi đá giữa đám cây cối ngoài cửa sổ t h ỉ n h t h o ả n g n ư ớ t qua đám cảnh vệ ánh nắng chiếu vào song cửa sổ đã r a buổi chiều cúc áo cổ anh đã nhặt lên hết đặt trên bàn trà nó giống như những ngôi sao vỡ không có kim chỉ may mà trong túi sách có mấy cái kim băng t ù y quần áo đã được dính vào nhưng những chiếc kim băng bạc đó trông rất buồn cười xưa n à y cô rất coi trọng hình thức, thấy thế hơi trau mày. Anh đã thấy cô không vui, bèn nảy ra ý nghĩ. Anh nắp mấy bông hoa nhài trên bàn trà xuống, cài từng bông lên kim băng. trong chốc lát kim băng đã bị che đi, chỉ còn lại những cánh hoa trắng muốt nở bung trên áo. Cô mỉm cười lấy từng bông cài lên kim băng. Anh ngồi trên sofa ở xa xa, im lặng nhìn cô. Hoa nhài từ từ nở trên áo, giống như tơ lụa mềm mại nhưng rõ ràng là thật, hương thơm lan tỏa. Anh mỉm cười nói: Thế này đẹp thật, lại có phong thái quần áo kiểu tây. Cô chỉnh lại cúc áo, mỉm cười nói: Em cũng cảm thấy rất đẹp. Anh lấy một bông hoa nhài cài lên tóc cô, bông hoa trắng nhỏ nhỏ trên ngón tay anh, bất giác người ta nghĩ đến việc không may mắn. chiến sự cấp bách thế, cô biết rõ sau khi anh quay về, nhất định đích thân chỉ huy tiền tuyến trong mưa bom bão đạn. t ì m cô bỗng nhói lên xót xa rồi nói: em không cài nữa, em không t h í c hoa h này. Anh cười nói: anh không kiêng kị gì, em còn phong kiến hơn cả anh. Cuối cùng anh vẫn cài nhẹ lên tóc cô. Cô chậm chậm vuốt chiếc hạt tay của mình, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên áo. vì ở trong núi nên ánh nắng lúc 34 giờ chiều trắng nhạt như bạc. bên ngoài cửa sổ có tiếng gió ào ào, đứt qua rừng thông như sấm rền. cô mỉm cười nói: em đói rồi. mụ dung phong giữ lại một lúc, hai tay vỗ một cái. thẩm gia bình bên ngoài lập tức đi vào. mụ dung phong hỏi: có gì ăn được không? trên mặt thẩm gia bình lộ lên vẻ khó xử. họ t ù y cẩn thận bố trí rồi mới đến. nhưng vì hành tung bí mật hơn nữa chỉ tạm thời dừng chân ở đây những người hầu như nhà bếp đã cho rời đi tính n g u y ễ n đứng dậy nói em đi xem có gì không nếu có điểm tâm uống bữa trà chiều cũng được mà mộ dung phòng không muốn rời xa cô dù một phút anh đi cùng em ở đây vốn là biệt thự của một tham tán nước ngoài trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ Cậu tuy là một thiên kim tiểu thư, nhưng vì từng du học nên không cảm thấy lạ lẫm. Cô lấy bát đĩa ra, lại cầm một chai nước mắm đóng nắp, nói với Mộ Dung Phong: "Mở giúp em cái này." Thẩm gia bình từ ngoài bước vào, Mộ Dung Phong không muốn anh ta bước vào, tự mình cầm con dao nhỏ cạy ra từng chút. Anh rất hiếm khi làm việc này, nhưng bây giờ lại có cảm giác vui tột độ. dường như sự việc bên ngoài núi là một thế giới khát xa xôi việc duy nhất lúc này là giúp cô mở cái nắp này phòng bếp kiểu tây không đầy vết dầu mỡ như phòng bếp kiểu trung quốc sàn nhà là gạch xanh bằng phẳng trên tường cũng giống như phòng bình thường giấy dán tường phương tây hơn nữa phòng bếp vừa đúng hướng tây ánh mặt trời chiếu vào sấm sủa sạch sẽ khiến cho người ta thấy nóng cô cúi đầu thái củ cải đỏ vì chưa từng làm việc này nên nhát thì dày, nhát thì mỏng, thái dân lâu, dao rớt xuống nhà cạch một tiếng. ánh mặt trời chiếu x y ê n xiên lên tóc cô, hơi ánh lên vầng sáng vàng. có lọn tóc sổ ra bám trên má cô. bề ngoài gió u u, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng dao nhẹ nhẹ. ngón tay cô thon dài ấn lên c ủ c ả i đỏ. vì dùng lực mạnh nên móng tay có màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. mua bàn tay có bốn vết lồi lõm nho nhỏ làn da trắng ngần nên có thể nhìn thấy những mạch máu lờ mờ anh đặt chiếc nắp xuống từ phía sau anh đưa tay ra sau ấn lên mua bàn tay của cô cơ thể cô hơi run run t r ê n t r á n có mấy sợi tóc rối không vén lên trong tóc có mùi hương nhàn nhạt, nhạt anh lại không dám hôn cô Cơ thể cô hơi cứng đờ, giọng nói như thể rất bình tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tệ t r u y ệ n audio của Mick z Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em xong rồi, mở nắp được chưa? Xa xa ngoài kia là tiếng gió d ì r d à o Anh ngẩn ngơ, tự như nằm mơ. Những việc vặt như thế này anh chưa từng làm bao giờ. Sau này cũng không thể chỉ có thời khắc này. Cô giống như vợ anh, một đôi vợ chồng bình thường nhất, sống ở trong núi tĩnh mịch. không màng chuyện hồng trần. Anh chưa từng mở nắp, mãi mới mở được. Cô nấu món súp dùng cá chua xào với thịt xê đều là món ăn nga. Cô mỉm cười nói: em xem bạn học nga làm cũng không biết là đúng hay không. đương nhiên là rất khó ăn. Họ không ăn ở phòng ăn mà ăn ngay ở tại phòng bếp. Anh tuy không đói nhưng vẫn ăn rất ngon lành. Cô chỉ uống một n g ụ canh rồi nói. trùa quá hình như lại cho nhiều d ấ m rồi ạ anh mỉm cười không sao ăn không hết thì đưa cho anh cô chắt nửa bát còn lại cho anh trên người cô có mùi thơm của d ấ m gần như thế nhưng lại xa như thế đi ra khỏi phòng không khí mát mẻ tuy đã là tháng 8 nhưng đã đượm khí thu xung quanh đều là chiều tà mênh mang dần dần bao phủ con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn ra sau núi anh và cô lặng lẽ đi thầm gia bình và mấy cận vệ đi phía sau không xa đường núi được lát đá xanh và ít người đi lại mặt đá ghe hôm nay cô đi đôi giày cao gót dần dần đi khó khăn hơn anh quay người lại đưa tay ra cô do dự một lát cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay anh tại anh thô ráp mạnh mẽ tràn đầy sức mạnh tuy anh đi rất chậm nhưng mồ hôi trên trán cô vẫn dần dần rơi ra vừa rẽ khỏi đường núi vách đá c h ó vót hiện ra trước mắt những bức tường sừng sững muôn trượng giống như là sừng r à o cắt gọt còn phía tây là không gian vô tận nổi lên là một vầng mặt trời đắng l ặ n mọi cảnh vật dưới núi đều thu gọn trong tầm mắt dưới chân núi khu rừng tĩnh mịch bờ ruộng ngang dọc trong sương mù giáng chiều ảm đạm lờ mờ có thể nhìn thấy thành quách lớn hàng vạn ngôi nhà đó là thành Càn Bình xung quanh là t i ế n gió g ù ù không ngớt trong chốc lát con người trở nên nhỏ bé như cọng cỏ chỉ có vầng mặt trời đang lặn ấy dạng dỡ chiếu sáng vạn trượng hồng trần xa xôi dưới núi anh nhìn thành Càn Bình nhòa đi trong ánh chiều tà rồi nói đứng trên cao như vậy, cái gì cũng nhìn thấy. Cô lại thở dài một tiếng, anh lấy khăn tay ra trải lên một viên đá lớn rồi nói: em cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Cô vâng lời ngồi xuống, c ô biết thời gian không còn nhiều, mặt trời xuống núi anh phải đi. Về sau anh và cô chỉ là người qua đường. Anh từng đột ngột đâm vào cuộc sống của cô, nhưng cô không hề lệch hướng. Cuối cùng, cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mặt trời đang trầm t r ậ n lặn xuống, giống như một quả trứng treo trên cửa sổ kính, chậm chạp rơi xuống, chậm chạp nhưng dây thẳng, không thể kéo lên được. Trong tay anh cầm một chiếc hộp nhung màu vàng nhỏ, rồi nói với cô: "Bất luận thế nào, Tĩnh n g u y ễ n anh hy vọng em sẽ sống hạnh phúc." sau này sau này e rằng chúng ta chẳng còn mấy cơ hội gặp nhau thứ này là mẹ anh để lại khi còn sống anh luôn muốn tặng em cô không nhận lấy cũng không nói gì anh từ từ mở hộp ra trong tích tắc ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt cô ánh sáng đó không hề chói mắt ngược lại rất âm áp cô biết anh đã tặng thì nhất định là đồ giá trị nhưng không bao giờ lạc ngọc trong veo, còn to hơn trứng chim bổ câu như thế, lại phát ra thứ ánh sáng chuyển động kỳ lạ, khiến cho người ta yên lặng nín thở. Ánh chiều tà rất đẹp chiếu r ạ n rỡ giữa trời, bầu trời giống như một chiếc phẩm màu bị đổ, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu hồng. đằng sau anh đều là ánh mặt trời rực rỡ, ánh chiều tà cuối cùng bao phủ lấy anh. ngược ánh sáng mặt anh không nhìn rõ. đây là công phẩm của hợp phố thời càn long vì rất hiếm nên được gọi là thần châu tức là thần châu trong truyền thuyết. cậu nói thứ đồ quý như vậy em không thể nhận. gương mặt anh như đang cười nhưng giọng nói đầy thất vọng. tĩnh huyền vạn vật trên thế gian này đối với anh mà nói quan trọng nhất chính là em. viên ngọc này có là gì chứ?